Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Hay không Cô viết viết rồi sau đó khoanh tràn vài vòng. Chuyển dục quảng chưa bao giờ nghĩ. Giá trị con người thật của mình rẻ tiền đến thế. Tiền lương cũng chỉ nhiều hơn so với người đi làm thêm ở giới siêu thị một chút mà thôi. Nhưng mà thôi, ai bảo anh cũng có hứng thú với cô làm gì chứ. Cho nên anh cố đè nén mà nói. Cô vui là tốt rồi. Cô thật sự là rất vui. Cô yêu cầu của mình ở trên hợp đồng. Chuyện này làm phiền anh rồi. Buổi sáng chủ nhật, từ 8 giờ sáng bắt đầu, cho đến 8 giờ sáng thứ hai là kết thúc. Trong thời gian đó, anh làm việc xứng đáng với nhiệm vụ tình nhân của mình. Phẩm là những việc gì, nên làm vào liên quan đến tình nhân thì không thể thiếu. Đồng ý. trần dục quảng nói xong thì lên ký tên vào trong hợp đồng. trần dục quảng, cô nhìn chữ ký trên hợp đồng rồi khẽ gọi. Cái tên này thật là khó gọi quá. Hay là tối nay về nhà, tôi sẽ nghĩ ra một cái tên thân mật dành cho anh nhé. Thành mặt ư, lời nói vô tâm của cô, nhưng lại khiến cho anh động lòng. Anh kinh ngạc nhìn qua mặt vô tội cùng ngây thơ của cô, mà có một chút khó mở miệng. Ngược lại, ông bội nhu không phát hiện anh có điều muốn nói rồi lại thôi. Cô cũng ký tên của mình vào hợp đồng, vừa biết vừa kinh ngạc nói. Chữ ký chúng ta ký chung vòng một chỗ, rất giống như chúng ta đăng ký nhận dây chứng nhận kết hôn vậy đó nha. Trên dô quàng biết lời nói của cô chỉ là vô tình mà thôi. Nhưng trái tim của anh cũng có một chút lo sợ Nhìn vào ánh mắt của cô lại càng thâm thúy hơn Làm sao rồi? Anh còn hứng thú với cô bé này rồi sao? Cô đang ám chỉ cho anh biết Anh có thể tiến thêm một bước tới lui với cô sao? Hay là Nhưng lại rất là không có khả năng Nếu như cô muốn cùng anh tiếp xúc thân mật Tại sao hiện tại không muốn cho anh theo cô về đây? Bởi vì không hiểu rõ tâm tư của cô Khiến cho anh càng thêm hứng thú với cô hơn nữa Cuối cùng, Triển Dục Quảng chỉ có thể lấy ánh mắt nghi ngờ để mà nhìn cô. Cũng không hiểu cô có cái gì đó rất là kỳ lạ. Cứ như vậy nha, bữa sáng Chủ nhật gặp lại. Ký hợp đồng xong, bàn tay của Uông Bội Nhu cầm lấy bàn hợp đồng rồi nói. Anh sẽ tự đến sao? Hay là muốn tôi đến đón anh? Triển Dục Quảng cảm thấy buồn cười. Tôi có xe, tôi sẽ đến đón cô. Như vậy thì tốt quá rồi. Bây giờ Uông Bội Nhu mới phát hiện được, đại sự đã định. Liện đưa tay ra bắt tay với anh. Ngay khi tay cô vừa tiếp xúc với bàn tay của anh, đột nhiên một giây sau thần kinh của cô như bị tê liệt. Cô đây là mới vừa bị điện giật sao? Không thể như thế được. Cô chỉ là một tên lòng công nhỏ bé. Làm sao có thể tham lòng, muốn ở chung một chỗ với trai đẹp mà nói chuyện yêu đương được chứ? Cô không có dư thời gian cùng với tiền bạc. Cô nhanh chóng che giấu cảm xúc yêu của mình. Anh nhớ phải đến đón tôi và cùng đi dùng điểm tâm đó nha. Nói xong cô định rời đi, nhưng rồi lại bị trần dục quàng kéo lại. Chờ một chút đã, còn có chuyện gì nữa sao? Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, mặc dù cô giọng điệu rất là chua hoa, nhưng cô cũng rất muốn biết rõ về anh. Rất bình sự khi được người đàn ông đẹp trai này làm người yêu của mình. Trong lòng của cô tham lam muốn ghi nhớ, cùng các sâu hình ảnh này, cùng những chi tiết khác ở trong lòng. Đến ngày sau khi rảnh rối nhớ lại thì đỡ buồn, mà cũng không cần phải tốn kém tình bạc. Cô cần tỉnh nhân. Mà dù anh đi làm thêm đã hơn 3 năm rồi, nhưng loại lời nói mập mờ không yên truyền này, anh lại không thể hỏi. Bởi vì công ty món quà đặc biệt ngày lễ tình nhân của bọn họ chỉ làm mang tính nghiệp vụ. Chẳng biết tại sao. Uông bộ nhu hiểu rõ biểu hiện lúng túng của anh. Mà dù cô cũng đang đỏ mặt, nhưng thật là dũng cảm nói ra lời trong lòng mình. Tôi muốn người yêu, chính là bao gồm tất cả mọi thứ. Vậy chính là nghĩa đen mà anh muốn nói đi. Tôi hiểu rồi, vậy thì chủ nhật nha, cô xấu hổ đi ra. Khi chỉ còn lại một mình trên tổ quảng đứng đó, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn theo bóng lưng của cô, cho đến khi bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, anh vẫn không thể đoán ra lý do chính của cô. Cô chỉ là muốn thuê người yêu trong ngày lễ tình nhân sau. Uông bội nhu cũng không có trực tiếp về nhà mà đi mua sắm, dù sao vừa rồi cô cũng đã giảm giá và ưu đãi một cách đáng kể. Cho nên bây giờ cô sẽ đối xử với bản thân mình Khá hơn một chút Trong ngày lễ tình nhân đầu tiên của mình Cần phải đi mua một bộ nội y thật đẹp và mới Nghĩ như vậy Cô liền qua quầy chuyên kinh doanh nội y giảm giá Để chiến đấu với một nhóm phụ nữ Cũng đang chặn Sau khi vất vả chiến đấu Cô cầm chiến lợi phẩm của mình trên tay Đi ra quầy thanh toán tiền Ông bộ nhu chợt nghĩ đến một chuyện khác quan trọng hơn Nếu như ngủ Thì cần phải chuẩn bị áo ngủ kêu gợi chứ nhỉ cho nên cô lại lập tức chui vào một cửa hàng chuyên bán đồ ngủ cũng đang đại hạ giá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.